Vào giờ điểm tâm sáng hôm sau, cô Pitipat đầm đìa nước mắt, Melanie im lặng, còn Scarlet thì vẫn ngoan cố. Tôi bất chấp họ nói gì, điều chắc chắn là tôi đã làm lợi cho bệnh viện nhiều hơn bất cứ ai, còn nhiều hơn tất cả những món hàng lặt vặt đã bán được. Trời ơi, tiền thì có gì đáng kể? Cô Pitipat vừa nói vừa dặn dẹo mấy ngón tay và tiếc. Cô không tin là chính mắt mình đã thấy. Trong khi thằng Shorts bất hạnh chỉ mới chết có một năm. Và ông thuyền trưởng Bích Lơ Ghê tẩm kia đã mang cháu ra làm bia trước mọi người. Y kinh khủng lắm. Thật kinh khủng. Cháu có biết không? Em họ bà Whiting là bà Coleman, có chồng ở Charleston nói hết với cô về Y. Y là con chiên ghẻ trong một gia đình đáng kính Ồ, tại sao trong dòng họ Butler Lại có thể nảy sinh một kẻ như thế chứ Y chẳng được thừa nhận ở Charleston Nổi tiếng đẻo giả Đã đồi bại với một cô gái Một chuyện đồi bại đến nỗi Bà Coleman không dám biết rõ là chuyện gì đó Melanie dịu dàng xen vào Ông ấy không tệ như vậy đâu Dường như Ông ta cũng là một nhà quý tộc đứng đắn đó. Cô không thấy ông đã can đảm đến mức nào trong các chuyến vượt phong tỏa. Scarlett vừa chế nửa bình mật vào bánh kẹp của nàng vừa gắt gỏng. Hắn ta mà can đảm cái gì? Hừm, hắn liều mạng để kiếm tiền thì đúng hơn. Hắn nói với tôi như vậy đó. Hắn chẳng coi liên bang miền Nam ra gì cả. Hắn còn nói chúng ta sẽ bị đè bẹp. Nhưng mà hắn khiêu vũ thì tuyệt vời. Cô Pitipat và Melanie đều hoảng kinh đến chẳng nói ra lời. Tôi đã chán nằm nhà rồi, bây giờ họ có muốn nói gì cũng vậy thôi. Nàng không nhận ra mấy lời vừa nói chính là của Red Butler. Nó xâm nhập quá nhẹ nhàng và phù hợp với những gì nàng đang nghĩ. Tới chừng mẹ cháu biết thì sao đây? Chị ấy sẽ nghĩ gì về cô? Một cảm giác lạnh buốt chạy khắp người Scarlett khi nàng hình dung tới sự sửng sốt của bà Ellen lúc bà nghe con mình hư đốn nhưng ngay sau đó nàng an tâm trở lại vì nhớ rõ là ta ở cách Atlanta tới 20 dặm chắc chắn cô Pitty sẽ không bao giờ mét với bà Ellen vì điều này sẽ tự tố cáo cô là một giám hộ bất xứng và nếu cô Pitty không bếp xếp thì nàng vẫn bình yên cô Petty ngập ngừng cô, cô nghĩ là nên viết cho ông Henry biết về chuyện này. Mặc dù cô không ưa gì ông ấy, nhưng ông ấy là người đàn ông duy nhất trong dòng họ ta, nhờ ông ấy can thiệp với thuyền trưởng Red Butler. Trời ơi, phải chi Sarklet còn sống. Cháu đừng bao giờ, đừng bao giờ nói chuyện với đàn ông nữ ngang Scarlet. Melanie từ lâu vẫn ngồi yên, đĩa bánh đã nguội và bây giờ bước tới phía sau Scarlet, dòng tay quanh cổ của em dâu. Em đừng lo ngại gì cả, Chị hiểu em lắm. Đêm qua, em đã làm một việc hết sức can đảm và đã giúp cho bệnh viện rất nhiều. Nếu ai dám nói một lời nào về em, chị sẽ chống lại ngay. Cô Pitty, đừng khóc nữa. Cô sẽ làm cho Scarlett bối rối mà chẳng đi tới đâu. Mợ ấy còn bé bỏng quá mà. Lùa mấy ngón tay vào mái tóc đen huyền của Scarlett. Melanie tiếp Và có lẽ chúng ta cũng nên thỉnh thoảng tham gia các buổi hội họp Cứ ở mãi trong nhà Khư khư lo chuyện buồn riêng là quá ích kỷ Thời chiến không giống với bất cứ thời nào Nên nghĩ tới những chiến sĩ đang có mặt ở đây Toàn là những người xa nhà Lại chẳng có ai thăm giếng ban đêm Và những người khác đang nằm trong bệnh viện Mới bình phục nhưng chưa đủ sức trở lại mặt trận Tại sao chúng ta lại ích kỷ như vậy được? Phải mang về nhà ngay vài ba người vừa bình phục như mọi người khác đã làm do mỗi chủ nhật cũng nên mời vài ba người tới dùng cơm. Kìa Scarlet, em đừng buồn nữa. Người ta sẽ không còn dị nghị khi họ hiểu ra. Chị Vecopity biết em thương Shardier lắm. Scarlet chẳng phiền muộn chút nào và những ngón tay mềm mại của Melanie Chỉ làm nàng nổi sung lên, nàng muốn dung ra và hô lớn, trỗi nhạt lên, vì ký ức vẫn còn âm ỉ trong đầu. Nàng nhớ lại lúc những người trong vệ binh và dân quân cùng các thương binh khác đã tranh nhau để được khiêu vũ với nàng. Và dù gì đi nữa, nàng cũng không muốn được Melanie che chở. Nàng sẽ tự bảo vệ lấy, và nếu mấy mụ già cay nghiệt kia có gào thét lên đi nữa, cũng mặc, nàng vẫn sống được như thường. Bất chấp mấy mụ già cây nghiệt đó Hãy còn nhiều sĩ quan đẹp trai Trên đời này Thì có gì đáng đâu So với những lời phê phán của họ Cô Pity vừa chậm nước mắt Vừa nghe những lời ngọt ngào của Melanie Bỗng Prissy bước vào Với một phong bì dày cộm Của bà Thưa bà Melanie Một thằng mọi con đưa tới đó Của tôi hả Melanie ngạc nhiên hỏi Trong khi xé phong bì Scarlett chăm chú dưới món bánh kẹp, bỗng có tiếng khóc òa của Melanie, nàng giật mình ngước mắt lên và thấy Petey đang ôm lấy ngực cô. Ashley chết! Bà hét lớn đầu ngã ra sau, hai tay buông thỏng xuống. Chúa ơi! Scarlett kêu lên, máu nàng như đông cứng lại. Melanie nói lớn, không không, mau lên, thuốc khỏe đâu Scarlett, đây rồi, bớt mệt chưa hết thực mạnh vào không? Không phải tin Ashley đâu, chị xin lỗi đã làm em hoảng hốt, chị khóc vì quá sung sướng. Rồi đột nhiên Melanie mở nắm tay ra và áp một vật gì đó lên môi, rồi nước mắt trào ra. Chị sung sướng quá. Scarlett thấy có ánh sáng lué lên và nàng nhận ra đó là chiếc nhẫn cưới. Melly vừa nói vừa chỉ bức thư nằm trên sàn nhà. Em đọc đi, ông ta tử tế quá. Scarlet ngạc nhiên, lượm mảnh giấy lên, nàng đọc những dòng chữ viết bằng mực đen, nét bút rõ ràng và mạnh bạo. Liên minh miền Nam có thể cần tới những giọt máu của người trai chứ chưa cần đòi hỏi tới tâm huyết của nữ công dân. Xin bà nhận nơi đây tất lòng tôn kính của tôi đối với sự can đảm của bà. Bà đừng ngại rằng sự hy sinh của mình vô bổ vì chiếc nhẫn đã được chuộc lại với giá gấp 10. Thuyền trưởng Red Butler Melanie đeo chiếc nhẫn vào và ngắm nghía vô cùng triều mến. Rồi nàng quay sang cô Pitipat nói với một nụ cười trong khi mặt còn đầm đìa nước mắt. Cháu đã nói với cô rằng ông ta là một nhà quý tộc mà chỉ có một nhà quý tộc mới đủ sâu sắc và tế nhị hiểu rõ được nỗi đau xót của cháu khi cháu... cháu... cháu sẽ gửi sợi dây chuyền vàng để thép vào. Cô Pitipat Cô phải gửi thư mời ông ấy tới dùng bữa với chúng ta vào chủ nhật để cháu cảm ơn ông ta. Cũng bị kết động như nhau, Petipat và Melanie không nhận thấy là thuyền trưởng Butler không gửi trả luôn chiếc nhẫn cho Scarlett. Chỉ có Scarlett nhận ra và buồn tức. Nàng cũng biết không phải vì tế nhị mà thuyền trưởng Butler đã làm cử chỉ ân cần đó. Chính hắn đã cố ý tạo cơ hội để được mời tới nhà. Và cũng biết đích xác rằng Làm như vậy là sẽ được mời Mẹ đã lo lắng vô cùng Khi nghe nói đến hành vi của con lúc gần đây Scarlett ngồi ở bàn Đọc thơ bà Ellen Mặc cấu kỉnh Tiếng xấu thường được loan truyền rất mau Lúc chiến Celestine và Savanya Nàng thường nghe nói dân Atlanta Hay xem vào chuyện người khác Và hay ngồi lê đôi mắt hơn Bất cứ vùng nào ở miền Nam Bây giờ nàng mới xác nhận điều ấy. Hội chợ tổ chức đêm thứ hai và bây giờ mới thứ năm, mấy con mụ già kia đã giết cho bà Ellen những gì về nàng. Trong một thoáng nàng nghi ngờ cô Petey, nhưng ngay sau đó nàng biết là không phải vậy. Cô đã quá băn khoăn gì ngại bị trách móc về những hành vi của Scarlet. Và nếu có bị bắt buộc phải thông báo cho bà Ellen về sự không chu toàn bổn phận giám hộ của mình, thì chính cô là kẻ cuối cùng giết thư. Có lẽ là bà Meriwether. Mẹ không ngờ rằng là con đã quên hết tư cách và sự giáo dục của mẹ. Mẹ bỏ qua vì con xuất hiện nơi công cộng trong lúc còn chịu tan. Vì mẹ hiểu con muốn góp phần giúp bệnh viện. Nhưng về chuyện khiêu vũ với một người như thuyền trưởng Butler. Mẹ đã nghe rất nhiều chuyện về y. Còn ai mà không nghe nữa. Và dì Pauline của con đã gửi thư cho mẹ chỉ mới tuần qua cho biết Y mang nhiều tiếng xấu Ngay gia đình Y ở Charleston cũng đã tự bỏ Y Dĩ nhiên là trừ người mẹ đau khổ của Y Tâm địa bất chính của Y Muốn lợi dụng tuổi trẻ và sự ngây thơ của con Để làm cho con bị chú ý Lại còn làm tổn thương danh giá của con Và của gia đình mình Tại sao cô Pitipat lại có thể sơ suất như vậy được Scarlett nhìn người cô chồng, cô đã nhận ra tuần chữ của bà Ellen và cái miệng nhỏ xíu của cô đã méo sệt vì sợ hãi, giống như đứa bé sợ bị quở mắng, hy vọng sẽ tránh được nhờ vào những giọt nước mắt. Mẹ rất đau lòng khi nghĩ rằng con đã mau quên những lời dạy bảo của mẹ. Mẹ đã quyết định gọi con trở về tức khắc, nhưng mẹ muốn để cho cha con lo vụ này. Ông sẽ tới Atlanta thứ Sáu để nói chuyện với thuyền trưởng Butler và đưa con về luôn. Mẹ ngại cha con sẽ nghiêm khắc với con, mặc dù mẹ đã có bào chữa cho con. Mẹ hi vọng và cầu nguyện rằng chỉ vì tuổi trẻ và thiếu suy nghĩ nên con mới hành động như thế. Không ai muốn được phụng sự chính nghĩa bằng mẹ và mẹ cũng mong rằng con gái mình cũng thấy như vậy. Nhưng sự nhục nhã. Bức thư còn vài đoạn cùng một luận điệu tương tự nhưng Scarlett không đọc hết. Lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi thật sự. Nàng không còn chút gì liều lĩnh và ương ảnh nữa. Nàng cảm thấy bé bổng và thật sự có tội. Như lần ném cái bánh bơ vào sươi le nơi bàn ăn. Năm lên 10 tuổi. Nghĩ tới người mẹ hiền đã phải quở mắng mình những lời nặng nề như vậy và cha nàng sắp sửa tới đây để nói chuyện với thuyền trưởng Butler nàng sợ quá bây giờ nàng mới nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề ông Geraint sẽ thẳng tay với nàng lần này nàng biết là không mong gì thoát khỏi sự trừng phạt bằng cách ngồi trên gối cha để nũng niệu như trước nữa Cô Petey rung giọng không, không phải là chuyện chẳng lành hả cháu Scarlett rầu rỉ ngày mai ba cháu tới Ông sẽ vồ cháu như con quạ, bắt con gà con cho con coi. Cô Pitipat lùi ghế xa bàn ăn rồi run rẩy Prissy, Prissy đâu? Tìm lọ thuốc ngửi cho tao. Ôi, tao muốn xỉu rồi đây nè. Nó ở ngay trong túi bà đó thưa bà. Từ nãy giờ con Prissy <cười> quanh quẩn sau lưng Scarlet, thích thú được xem một vở bi kịch. Trong cơn giận, ông Gerard luôn luôn có nhiều màn hấp dẫn, miễn là cơn giận đó không nhắm vào cái đầu quan tích của nó. Petey lụt lọi trong túi lấy lọ thuốc đưa lên mũi ngửi. Cô và Melanie phải che chở tôi, đừng rời phút nào, bà tôi rất quý hai người, nếu có cả hai bên cạnh, ông sẽ không làm giữ với tôi đâu. Cô Petey Pat đứng lên nói thật yếu ớt. Không được, cô... Cô cảm thấy khó ở, phải đi nằm ngay bây giờ, không chừng nằm luôn suốt ngày mai. Cháu, cháu nói với ba cháu là cô xin lỗi. Hèn quá. Scarlett thầm nghĩ và giận dưỡng nhìn người cô chồng. Phần Melanie, dù mặt đã trắng nhợt vì sợ phải đương đầu với ông Ohara khạc ra lửa, nàng vẫn cố trấn tỉnh bảo vệ đứa em dâu. Chị sẽ... Chị sẽ giúp em giải thích với ba em rằng Em làm vậy chỉ vì bệnh viện Chắc chắn ba em sẽ hiểu Scarlet đáp Không, ba tôi không nghe đâu Ồ, tôi sẽ chết mất Nếu phải trở về Tara Với danh giá bị hoang ố như mẹ tôi đã nói Cô Pitypad Hòa lên khóc Cháu không thể về nhà được Nếu cháu đi cô sẽ bị bắt buộc Cô sẽ phải kêu Henry Về ở chung Và cháu biết Cô không thể nào sống chung nổi với Henry. Ban đêm chỉ có một mình Melanie, cô sợ lắm, nhất là ngoài phố lúc này có nhiều người lạ. Cháu quá dạng dĩ, nên cô không cần có đàn ông. Melanie cuốn cuồng gần như phát khóc. Ô ba em sẽ không đem em về ta ra được. Đây mới chính là nhà của em. Chị và cô Pity sẽ làm gì được nếu không có em? Các người sẽ hết sức hài lòng khi tôi rời khỏi đây nếu biết được tôi đang thực sự nghĩ gì về các người. Scarlett cây cuốn nghĩ ước mong có một người nào khác hơn là Melanie để che chở cho nàng trước cân giận của ông Gerard. Thật là khổ sở khi được bảo vệ bởi một người mình ghét cay ghét đắng. Cô Pitipat ngập ngừng. Có lẽ nên hoãn lại vụ mời thuyền trưởng Butler. Melanie kêu lên, không thể được, không thể thô lỗ quá như vậy được. Cô Petipat rên rỉ. Đỡ cô vào giường, cô muốn xỉu tới nơi rồi nè. Ôi Scarlet, sao cháu mang tới cho cô nhiều rắc rối quá vậy? Cô Petipat vẫn còn trên giường bệnh, lúc ông Geraint tới vào xế chiều hôm sau. qua cánh cửa đóng im im. Cô gửi ra nhiều lời cáo lỗi với khách và để cho hai cô gái sợ sệt điều khiển bữa ăn tối. Ông Gerard vẫn giữ vẻ im liềm đe dọa mặc dù ông đã hôn Scarlet, nận cầm Melanie và gọi là cháu Melly. Thà ông nổi cân thịnh nộ hơn là cứ lặng yên như thế và đúng như đã hứa Melanie bám sát Scarlet như cái bóng khiến một người thanh lịch như ông Gerard không thể trách mắng con gái trước mặt nàng. Scarlett bắt buộc phải nhìn nhận Melanie xoay sở khéo, nàng làm như chẳng biết gì và khơi chuyện với ông Gerard ngay từ lúc bữa ăn mới được dọn ra. Melanie tân bốc, cháu muốn nghe chuyện về hạt ta. India Bihoni tường thuật dở lắm. Cháu biết là bác hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Bác kể cho cháu nghe về hôn lễ của trời Fonten đi. Ông Jarand thích thú gì những lời ve vuốt đó, cho biết là hôn lễ của trời Fonten chỉ được tổ chức đơn sơ không như lễ cưới các con, vì trời chỉ có vài ngày phép. Sally, con bé của họ Monroe hôm ấy trông xinh lắm. Không Ông không nhớ hôm đó Sally mặc áo gì, nhưng ông có nghe nói cô ta không được mặc chiếc áo ngày thứ hai sau hôn lễ. Không được mặc hả? Hai cô gái cùng kêu lên hơi mắc cỡ. Đúng vậy, vì nó không được hưởng ngày thứ hai. Ông Trang giải thích và cười ầm lên vì nhớ ra những nhận xét như thế không hợp với phụ nữ. mối lo sợ của Scarlett bay theo tiếng cười của ông Gia nàng trông cậy vào chiến lược của Melanie Ông Gerard hấp tấp thêm Bác rồi Phải trở lại Virginia ngay hôm sau Không có những cuộc thăm giếng Và cũng không có khiêu vũ Anh em Talaton đang ở nhà Tụi con có nghe tin đó Họ đã bình phục chưa bác Không nặng lắm Stuart bị thương ở đầu gối Còn Brand bị một mảnh nhỏ trái phá Ở vai Các còn có biết tụi nó được ban biểu trường anh Dũng chưa dạ không bác kể cho tụi con nghe đi ông Trang tự đắc Hiếu động lắm cả hai đứa bác đoán là tụi đó cũng có một chút máu ái nhĩ làng đó bác không nhớ các công trạng của tụi nó nhưng thằng Brent thì lên trung quý rồi Scarlett hài lòng khi nghe nói tới chiến công của họ hài lòng như chính chiến công của nàng khi một cậu trai nào đó đã theo đuổi nàng, Scarlett bao giờ cũng tin chắc cậu ta vẫn thuộc về nàng và những chiến công của họ càng làm uy thế nàng lên cao. Ông cho ra nói: "Bác có một tin sẽ làm cho các con chú ý, họ nói rằng Stuart lại tìm cách cầu thân với Twelve Oaks nữa." "Honey hay India?" Melanie hồi hộp hỏi trong khi Scarlett trừng mắt giật tức giận. Chắn là India, cháu không biết là nó đã để ý thằng Stuart khi đứa con gái vô dụng của bác làm siêu lòng thằng kia sao? Ô oh! Melanie kêu lên, hơi bối rối vì những lời sống sượng của ông Gerard. Còn chuyện này nữa, thằng Brent dạo này thường hay tới Tara. Scarlett đờ người, nàng gần như bị sỉ nhục khi các ý trung nhân xưa cũ đã quên bắn nàng đi. Đặc biệt là khi nhớ lại hai anh em song sinh đã phản đối kịch liệt. Khi nàng báo tin sắp đấy Shorts, Stuart dọa sẽ bắn Shorts, Stucklett hoặc chính anh ta hoặc cả ba. Thật là vô cùng xúc động. Melanie cười ra vẻ hài lòng. Suelen hả bác? Nhưng cháu nghĩ chính ông Kennedy. Ông Gerard ngắt lời. Frank Kennedy hả? Cái tài đó lừng khờn lắm, không hứa hẹn gì hết nhúc nhát tới nỗi sợ chính cái bóng của mình. Bác sắp phải hỏi xem y muốn gì, nếu y không dám nói ra. Không, chính đứa con út của bác. Karen! Scarlett sẵn giọng theo lối nói chuyện bình thường của nàng. Còn con nít mà. Ông Gerard cãi lại, nó chỉ thua cô có một tuổi khi cô lấy chồng, hay là cô không thích nhường ý trung nhân cũ cho em cô. Melanie đỏ mặc vì nàng không quen với lối nói chuyện thẳng tuột như vậy và ra dấu cho Peter mang món chả khoai lên nàng cuốn cuồng môi ốc cố tìm một đề tài mới ít tính cách cá nhân hơn mà vẫn có thể làm cho ông Geraint quên đi mục đích chuyến đi của ông nàng nghĩ mãi mà chẳng ra như một khi đã mở lời rồi ông Geraint chẳng cần đến sự khích lệ của thính giả nữa Ông nói về chuyện ban quân nhu mỗi tháng mỗi đòi hỏi nhiều hơn như là ăn cướp. Ông cho Jefferson Davis ngu ngốc và chửi mắng bọn ái nhĩ lang tham tiền đầu quân bọn dân kỳ. Khi rượu chát được mang ra về hai cô gái đứng lên, ông cho Trang nhíu mày nghiêm nghị nhìn con và yêu cầu Scarlett ở lại với ông vài phút. Scarlett thất vọng nhìn Melanie. Đang dặn xoắn chiếc khăn tay một cách thối chí rồi bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Ông Gerard vừa gay gắt, vừa tự tay rót cho ông một ly bọc tô. Nào, bây giờ thưa cô, hành động như thế đó là đúng phải không? Chắc còn muốn chài một thằng chồng mới, khi ở quá chưa được bao lâu hả? Đừng nói lớn mà ba, tụi gia nhân... tụi nó biết hết rồi khỏi lo và mọi người cũng đều biết chuyện tồi tệ đó. Bà mẹ đau khổ của con nhuống bệnh, còn ba thì không dám ngước mặt nhìn ai cả, xấu hổ quá rồi. Đừng con, đừng tưởng lấy nước mắt lung lạc ba nữa. Ông nói hấp tấp với giọng cứng rắn, khiến Mark Scarlett chết nhanh và môi miếm chặt. Ba hiểu con mà, con đã làm dáng trước mồ chồng. Đừng khóc, thôi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Ba còn phải đi tìm ông thuyền trưởng bạch lờ quý mến kia để hỏi cho ra lẽ tại sao hắn dám coi nhẹ phẩm giá của con ba. Nhưng để sáng mai đã, bây giờ thì đừng khóc, chẳng đi tới đâu, chẳng tới đâu hết. Ba đã nhất định rồi, ngày mai con sẽ về ta ra với ba, trước khi con có thể làm mất danh giá gia đình lần nữa. Đừng khóc, nhìn món quà của ba nè, có đẹp không, nhìn coi, sao con gây chi nhiều chuyện phiền muộn cho ba vậy? bắt bà phải lặng lội tới đây, trong khi còn lú bù công chuyện ở nhà, đừng có khóc nữa. Melanie và Petipat đã ngủ lâu rồi, nhưng Scarlett vẫn còn thao thức trong bóng đêm ấm áp, ngực nóng rang. Rồi Atlanta ngay lúc cuộc sống bắt đầu thích nghi với nàng, để về nhà đối diện với bà Ellen. Nàng mong được chết hơn là gặp mẹ, nàng muốn được chết ngay bây giờ, lúc đó mọi người sẽ hối tiếc. Tại sao lại danh gết nàng đến thế nàng trở mình vàùi đầu vào mặt gối nóng bỗng cho đến khi có tiếng ồn ào từ xa trên con đường vắng lặng đưa tới tai nàng âm thanh đó quen thuộc với nàng một cách lạ lùng dù hãy còn mơ hồ nàng bước tới cửa sổ con đường giới tàn cây dao đầu dẫn êm ả đen thẩm dưới bầu trời mờ sao tiếng ồn ào đến gần hơn đó là tiếng bánh xe tiếng nặng nề của ít gió ngựa và tiếng người nói nàng bỗng nhăn mặt khi nhận ra cái giọng ái nhĩ lan lè nhèm vì rượu whisky vừa cất lên bài hát Pét đi xe có ghế dựa hôm nay không phải ngày lễ ở Tunesboro như ông Joran trở về nhà như kẻ vừa đi dự tiệc tùng chiếc xe bốn bánh đen ngòm dừng trước cổng và những bóng người mập mờ bước xuống. Có ai cùng về với ông Gerard? Hai bóng người dừng lại trước cổng chính nàng nghe tiếng lít kích của chốt cửa và giọng của cha vang lên thật rõ. Bây giờ tao cho chúng mày nghe bài Robert MSbk Đây là bài mà chúng mày cần phải biết, tao sẽ dạy cho. Với một giọng kế dài gần như muốn phì cười, người đồng hành đáp. Tốt quá ông O'Hara, nếu ông dạy thì tôi sẽ học. Nhưng ngay bây giờ thì chưa được Trời Lại cái thằng cha Bích Lơ vừa nhận ra giọng nói Nàng hơi hoảng lên Nhưng ngay sau đó nàng nhẹ cán người Ít ra là hai người cũng chưa bắn nhau Họ lại còn khá thân mực Để cùng về chung vào một giờ quá khuya Trong tình trạng say xưa đó Cái gì Tao phải hát và chúng mày phải nghe Nếu không tao bắn chúng mày Về cái tội đảng viên của tụi Orange Chú thích, Orange, một tổ chức ở Bắc Ái Nhĩ Lan thành lập từ năm 1795, ủng hộ tinh lành giáo, đối nghịch với phe của ông Gerard. Không phải đâu, tôi là dân Charleston. Charleston hả? Charleston lại còn tệ hơn, tệ dữ nữa. Ở đó, tao có hai người em vợ, tao biết rõ lắm. Scarlett hoảng kinh, dội tìm chiếc áo choàng. Bộ ông ấy muốn khai hết da phả ra chắc. Nhưng nàng phải làm sao đây? Nàng không thể ra đường vào giữa khuya để lôi cha vào nhà. Và không nói thêm gì nữa bám người vào cửa. Ông Trang ngửa cổ cất giọng ồ ê bắt đầu hát bản bì ca. Scarlett chống khủyểu tay lên bề cửa sổ nghe cha hát. Và không khỏi mỉm cười. Bài hát sẽ vô cùng thơ mộng nếu cha nàng biết giữ đúng giọng hơn. Đây là khúc nhạc ưa thích nhất của nàng và trong một lúc suốt thần nàng chăm chú theo từng lời hát của bài ca ảo não đó. Nàng nghìn trùng xa cách nơi chàng trai anh Dũng ngủ yên trong lòng đất và bao nhiêu tình nhân quanh nàng cùng một lúc thở dài. Ông Geraint tiếp tục hát và Scarlett nghe có tiếng động trong phòng ngủ Petipat và Melanie. Tội nghiệp, chắc họ đang cuốn lên. Họ chưa quen với những khí pháp tự nhiên như ông Geron. Đến lúc bài ca chấm dứt, hai bóng người nhập cùng một lúc bước lên thềm, rồi có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Scarlett nghĩ, mình nên xuống đó, dù sao ông cũng là cha mình, chứ để cô Peter Pat sẽ đón ông, chắc cô sẽ ngớt trước khi kịp đi. Giả lại nàng không muốn bọn gia nhân trong thế cha mình trong tình trạng đó. Và nếu để bác Peter dìu ông lên giường, là sẽ có chuyện lôi thôi, vì chỉ có Paul mới biết cách làm cho ông yên. Nàng gài nút áo choàng cẩn thận, đốt ngọn nến bên cạnh giường và chạy vội xuống lầu ra phòng ngoài. Đặt nến trên giá đèn, nàng tới mở cửa, và trong ánh sáng chập choàng, nàng cũng đủ nhận thấy Red Buller, áo quần không một nếp nhăn, đang đỡ người cha thấp bé và béo tròn của nàng. Khúc bị cả đó, có lẽ đã làm tan chảy cái nghị lực của cha nàng, Nên ông lã người đi Vừa hẳn vào Red Butler Nón ông đã mất Tóc rối bù như bờm ngựa Cà vạt vắt qua một bên tai Và có vết rượu nhẽo dài Ở ngực áo Đây là cha cô Phải không Butler vừa nói với giọng chọc phá Vừa nhìn nàng như muốn dùng Ánh mắt soi thủng chiếc áo tròn Đỡ ba tôi vào Scarlett sẵn giọng Nhưng không khỏi ngượng, vì hiện trạng của mình lại thêm tức giận vì cha nàng đã đưa nàng vào một tình thế, có thể làm trò cười cho con người đồi bại đó. Red đẩy ông Choran tới. Tôi giúp cô đem ông lên lầu được không? Một mình cô không thể đỡ nổi. Ông nặng lắm. Nàng há miệng hoảng kinh vì lời đề nghị táo bạo của hắn. Cô Piti và Melanie đang co rúm trên giường. Sẽ nghĩ sao nếu thuyền trưởng bệt lờ lên lầu. Chúa ơi! Không! Ở đây thôi! Trên cái sete trong phòng khách đó. Chú thích sete, tức ghế trường kỹ. Cô nói sute hả? Chú thích sute là giàn hỏa để thiêu người chết. Xin đứng đắng một chút. Đây, đỡ ba tôi nằm xuống. Có cần cởi dạy ông ra không? Không, ba tôi ngủ mang giày quen rồi. Scarlett vừa nhận ra mình lỡ lời thì Butler cũng vừa cười nhỏ vừa bắt chéo hai chân ông Gerard lại. Bây giờ xin ông về cho. Hắn bước ra phòng khách tối mờ lượm chiếc nón rơi ở ngạch cửa lên. Mình sẽ gặp lại bữa trưa Chủ nhật nha. Hắn khép nhẹ cánh cửa lại và đi luôn. Vậy vào lúc 5 giờ rưỡi, trước khi bọn gia nhân từ nhà sau lên lo bữa điểm tâm, Scarlett chạy mau xuống cầu thang. Ông Geraint đã dậy và đang ngồi trên chiếc ghế dài, hai tay ôm đầu như muốn bóp nát nó ra. Ông lén nhìn lên khi nghe Scarlett bước vào. Hai mắt nhức buốt vì phải cử động khiến ông rên nho nhỏ. Scarlett không dám to tiếng, nhưng vẫn giận dữ trách cha. Bà làm như vậy mà coi được sao? Đã về nhà khuya lơ khuya lắc, lại còn hát gian lên, đánh thức cả hàng xóm nữa. Ờ, có hát nữa hả? Sao không? Bà hát bài Lemon, hát oan oan luôn. Ôi, bà, bà chẳng nhớ gì hết á. Cả hàng xóm, cả cô Pitty Pat và Melanie nhớ đời chuyện hôm qua đó. Ông chơ ranh vừa rên nho nhỏ, vừa thè lưỡi liếm đôi môi khô nước nẻ của mình. Trời ơi, mình chẳng còn nhớ gì cả sau gián bài đó. Ba chơi bài hả? Cái thằng mọi da đỏ bệt lờ dám khoác lát là nó chơi bài hay nhất ở. Rồi ba thua bao nhiêu? Sao lại thua? Tự nhiên là ba ăn chứ. Dài ly rượu vô là ba lại càng đánh say hơn. Ba kiểm tra cái bóp lại coi. Quýnh quán, ông Charan móc bóp và mở nhanh ra. Ông nhìn cái bóp trống trơn, dường như không tin ở mắt mình. Trời, 500 đô la, tiền mua hàng dược phong tỏa cho bà Ohara và bây giờ còn lại không đủ để mua vé xe về Tara nữa. Vừa nhìn thấy chiếc bóp rỗng Một ý nghĩ chợt tới và thành hình rất mau trong đầu Scarlett. Bây giờ, con không còn dám ngước nhìn ai ở đây nữa, bà đã bêu xấu cả nhà mình rồi. Đừng có nói vậy con gái, con không biết là đầu ba muốn bể ra đây hay sao. Bà đã say xưa còn về nhà với một kẻ như thuyền trưởng Butler, lại ca hát, in ỏi và thua sạch bách. Chơi bài hay như hắn, chắc hẳn phải là một nhà quý tộc. Nó... No. Nhưng mà má sẽ nói sao khi nghe được chuyện này hả ba? Nhớ đừng có hở môi tiếng nào với má con nghe Bà ấy sẽ cuốn cuồng lên cho mặt coi. Con nhớ chưa? Scarlett biểu môi nhưng chẳng nói gì. Đừng làm má con buồn khổ. Một người luôn luôn dịu hiền như vậy. Ba nghĩ lại coi. Tối hôm qua ba mới nói con là làm huyên ố danh giá gia đình. Rồi ngay sau đó... Ba lại làm như vậy, thật ra con có làm gì tác tệ đâu, con chỉ nhận lời khiêu dũ vì muốn kiếm tiền cho bệnh viện thôi mà. Tức quá, con muốn khóc rồi đây nè. Ông cho ran giải bày, thôi con, bao nhiêu đó cũng đủ làm cho ba không chịu nổi, đầu ba muốn bể ra rồi. Rồi ba còn nói là, thôi thôi thôi con gái đừng buồn vì những lời của người cha già cả này nữa, toàn là chuyện lẫm cẩm thôi. Bà tin con là đứa con gái khéo xoay sở Bà chắc chắn như vậy Và ba còn muốn bắt con về Vì tội bêu xấu gia đình À con cưng bà không bắt con về đâu bà chỉ dọa thôi mà Nhớ đừng nói với má con Về món tiền đó nghe không Scott thành thật trả lời Không Con không nói gì đâu Nếu ba chịu để con ở lại đây Và ba sẽ nói với má là Mấy mụn già độc hại đó Chỉ theo dạch thêm thôi. Ông Geran rầu rỉ. Đúng là con làm eo làm sách với ba. Không hơn không kém à. Và chuyện của ba tối hôm qua cũng nhột nhã không hơn không kém. Ông Geran lại tân bốc con gái. Được rồi, được rồi. Ba con mình đồng ý quên hết mấy chuyện đó. Nè, con có biết một người đứng đắn như cô Pitty Pat có khi nào trữ một vài chai rượu mạnh trong nhà không? Họa may... Scarlett nhón gót đi vào phòng ăn để lấy chai Brandy, mà nàng và Melanie thường nói với nhau là chai thuốc trị bệnh xỉu. Bởi vì cô P.T. thường phải uống một ngậm, mỗi lần bà sắp ngất hay cho là sẽ ngất. Mặt Scarlett rạng rỡ ra gì chiến thắng, chẳng gợn một chút gì xấu hổ về chuyện bất kính đối với ông Gerard. Từ đây bà Ellen sẽ cảm thấy yên tâm vì những lời nói dối gạt của nàng. Dù cho có kẻ nào đó giết thư mét với bà Và bây giờ nàng được ở lại Atlanta Bây giờ nàng có quyền làm gần như bất cứ những gì nàng muốn Đối với nàng cô Peter chỉ là một người đàn bà nhu nhược Scarlett mở khóa cửa tủ đựng ly tách trong phòng ăn Và đứng đó một lúc với chai rượu và cái ly áp vào ngực Trong đầu nàng hiện ra một dọc dài những cuộc cắm trại bên cạnh dòng nước tung tăng của nhánh sông Cây Đào, những buổi giả yến ở sườn núi Stone, những cuộc tiết tân khiêu vũ, những buổi chiều có thể khiêu vũ được, những chuyến dạo chơi bằng xe sông mã và những bữa ăn thân hữu đêm chủ nhật. Nàng sẽ có mặt ở đó, ngay trung tâm của các cuộc vui và ngay giữa số đàn ông dây quanh. Mà đàn ông thì rất dễ si mê, Chắc là khi mình đã giúp họ một vài việc nho nhỏ ở dưỡng đường, nàng không quan tâm lắm về chuyện bệnh viện nữa. Đàn ông rất dễ bị lôi cuốn khi đang đau yếu, họ sẽ ngã vào vòng tay một cô gái khôn ngoan, cũng như những trái đào chính ở Tara khi thân cây bị rung nhẹ nhẹ. Nàng trở ra với chai rượu mạnh trên tay. Tạ ơn Thượng Đế đã giúp cho người cha suốt chúng không đủ sức chịu đựng cơn say đêm qua. Do bỗng nhiên nàng tự hỏi, phải chăng Red Butler đã nhúng tay phần nào trong vụ này?